chuyện luân tình, vợ phúc hắc của đế vương hắc đạo diễn đọc bi tập 10 một tuần sau tại buổi tiệc sang trọng nằm trên tầng thứ 100 của tòa cao ốc empire state với sự hiện diện diện của rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới khung cảnh cực kỳ xa hoa những người có thể đến đây tham dự đều là những nhân vật tiếng tăm ở các lĩnh vực nổi trội hàng đầu về trang phục trang sức linh tinh các loại Hoặc là bỗng dưng nổi tiếng với những mặt hàng được bán với số lượng có hạn Hay đặt hàng theo yêu cầu Nhìn xuyên qua trong ấy Có thể thiếu không thể thiếu được Mấy vị thiếu gia trẻ tuổi Cùng với mấy cô gái độc thân ăn mặc cao quý Dường như cũng muốn thừa cơ hội này Mà bấu víu vào một đối tượng thật tốt Ngay lúc này Ở trên tầng cao nhất của cao ốc Bên trong một căn phòng mở tối Một nhóm người mười mấy người đang chơi bia lỗ đại biểu cho lãnh đạo nữ duy nhất làm rưỡi, có vẻ rất nhàn nhã tự tại. Kỳ thật thì cô cũng hơi nghi ngờ, nhưng hình như đã có vẻ hiểu ra đôi chút. Dựa theo thư mời từ một tuần trước, cô đến tham dự bữa tiệc này nhằm trao đổi về việc của tập đoàn. Nào ngờ lại do những người này bày ra. Bá Bà tước William, Raymond Handers, thời điểm này nhìn thấy hai người kia. Ban đầu họ có nhiều chỗ khó hiểu. Hiện tại Coi như đã dần dần sáng tỏ Thế nhưng Nathan Andrew xuất hiện ở đây để làm gì Hình như hắn đâu có nắm trong tay một tập đoàn nào Thôi thì người ta đến Cũng đã đến rồi Người tới là khách Cô có hỏi cũng vô nghĩa Nếu bọn họ muốn chơi đùa Cô cũng không ngại gì mà tiếc đái bọn họ thật tốt Chỉ là vui đùa một chút Không có gì đáng ngại Bọn họ dám đặt chân đến địa bàn của cô Hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay Có vẻ như trong khoảng thời gian này Năng lực của não bộ cũng đã lớn lên trông thấy Những người bên dưới đã đến gần đủ Làm chủ nhân phải ra mặt Bà tước William ngược lại có vẻ rất an nhàn thoải mái Muốn đang ở đây chơi pizza Thả người ngồi trên ghế sofa Làm dệ trước sau vẫn giữ nụ cười nhàn nhã nơi khóe môi Khiến cho người ta đoán không ra Những kẻ âm thầm quan sát động tính của cô Lúc này cũng thấp thỏm không yên Không hiểu được rốt của cô đang suy nghĩ chuyện gì William cười lên ha ha Trong tay cầm một chiếc gậy pizza thật dài Những người đó Và chúng ta cũng không phải là một loại người Bọn họ chơi là việc của họ Chúng ta ở chỗ này nói chuyện của chúng ta Điểm này không có chậm chế Nhận được ánh mắt ra hiệu của William Raymond vội vàng tiến lên phụ họa Đúng vậy Bên dưới vẫn còn có lớp trẻ giúp đỡ Quả thật nên để cho bọn họ luyện tập một chút Làm được già không nên để chơi bì ra sao Bởi vì từ khi công ty được thành lập cho đến nay Cũng không gây ra chuyện bất lợi gì cho nhà họ làm Thế nên làm dễ chưa bao giờ quan tâm Đến kẻ đứng sau lưng là ai Cho dù cùng trên toàn nước Mỹ Có nhiều công ty lớn nhỏ như vậy Dẫu cô có muốn quản Cũng không quản hết Những chuyện này để cho bác cả Và bọn họ trông nom là tốt Không ngờ từ chính sự lơ là này Lại dẫn đến những chuyện như vậy Ngoại trừ tập đoàn danh tiếng của nhà họ Lam Bên cạnh còn có sự cạnh tranh Của gia tộc William và gia tộc Raymond Cô dĩ nhiên biết Bọn họ sẽ mang con trai và con gái theo cùng Nếu như người ta đã nói thế Cô cũng chẳng cần nhiều lời Chờ xem, bọn họ lại đang muốn diễn trò gì tiếp thôi Lần trước, cô khiến cho William bị thua thiệt không nhỏ Cô không tin, hắn có thể nhịn xuống được Đại khái là còn chưa nắm được chứng cứ Nên không dám trực tiếp trả hỏi Có lẽ là đang nằm chờ thời cơ thôi Không, tôi thích xác định Thắng thua một lần, cách chơi thông thả Từ tốn như vậy, nó không thích hợp với tôi lâm dậy lắc đầu chậm rãi Giọng tiếng Anh lưu loát Ông dung ứng phó Nhưng lời nói ra rõ ràng khiến người nghe có chút xứng sờ Thật sự là chẳng khiêm tốn gì cả Đã có người biểu môi Làm được ra Con nhỏ tuổi như vậy Mà lại nói mấy lời kêu căng ngạo mạn Chẳng lẽ không biết phần đông chúng tôi đều là cao thủ bi gia Mà cho dù không biết Cũng chẳng có ai lại nói năng như thế Hình như cô có một chút không khiêm tốn thì phải Một người đàn ông trung niên Với hàm dâu cá chê Lạnh lùng dĩu cợt nói Andrew nãy giờ Vẫn không nói gì Lúc này lại cười rộ lên Đưa con người màu xanh lục Chuyển sang trên người của Lam Duệ Rồi dừng lại Guinness Ông cần phải Gì phải làm như vậy Nếu nào mà Lam đương gia đã nói như thế Nhất định là tự tin vào bản thân Còn nếu như ông không phục đã khá là có thể đi khiêu chiến Tôi nghĩ Vốn dĩ đến đây là để chơi đùa mà thôi Cho dù có thua thật thì cũng có gì đáng ngại đâu Hả Đối mặt với lời nói của hắn Lam rệ cũng không lập tức đưa ra bất kỳ phản ứng nào Ngược lại cúi đầu Bưng ly whisky ở một bên lên Nhấp vài ngụm Thời điểm miệng ly chạm vào vành môi Vừa vặn che giấu đi một nụ cười mỉa mai Cô biết hắn nhất định còn muốn nói câu tiếp theo Và lời sắp nói mới là điểm mấu chốt Quả nhiên sau khi Andrew quan sát phản ứng của mọi người, đáy mắt xẹt qua một nụ cười chế nhạo, nói tiếp. Nhưng nếu chỉ đơn giản vui đùa một chút mà nói, hình như có vẻ không được thú vị cho lắm. Dù sao cũng phải có tiền đặt cược mới có thể kích thích hơn nữa. Mọi người cảm thấy đề nghị này của tôi như thế nào? Lời nói của hắn dẫn đến một hồi trầm mặt. Người đầu tiên kịp phản ứng chính là Bá tước William. Một tia tham lam ngấp nghẽ nơi đáy mắt. Rồi rất nhanh lại giấu đi, cười to. Trước kia, chỉ nhìn thấy thắng bại. Lần này đề nghị của Andrew giáo phụ quả thật là có chút mới lạ. Là rất thú vị rồi. Quả thật không tệ. Nhưng mà muốn dùng cái gì để làm tiền đặt cược đấy? Cái này thật ra thì casino Las Vegas. Hiện giờ đang ở trong tay của Lam Đương Gia, khu vực này cũng không tồi mà. Ngược lại, tôi cảm thấy Trung tâm Kinh tế Thế giới, New York, chỗ này là rất tốt. Vậy chi bằng Lam Đương Gia dùng đến tam giác vàng như thế nào? Dù sao thì chỗ ấy đối với Lam Đương Gia cũng chẳng có lợi ích gì. Người trong cuộc như làm dễ, nhìn mấy cái gương mặt đang bị tham lam kia ăn mòn. Từ đầu chí cuối vẫn nhoẻn miệng cười như cũ, không cự tuyệt cũng không đồng ý. Những cử chỉ giơ tay nhấc chân lơ đễnh cũng toát lên nét quý tộc bẩm sinh, phong thái khiến cho người xem phải say mê. Rốt cuộc thì màn thảo luận tranh chấp cũng dần dần lắng xuống, lúc này Lam Duệ mới nhậm chậm rãi đặt ly rượu trong tay sang một bên, cười thật tươi, thong dong nói: Tôi có thể đem casino ở Las Vegas, còn có quyền kiểm soát thế lực hắc đạo ở thành phố New York, cùng với quyền kiểm soát khu vực tam giác vàng ra làm tiền đặt cường. Cô vừa dứt lời, ánh sáng tham lam bên trong con mắt của tất cả mọi người càng thêm mãnh liệt, cười khẩy ở trong lòng rồi nói tiếp. Nhưng mà, trong các người, ai có thể nói cho tôi biết, các người lấy thứ gì ra để làm tiền đặt cược? Trong tay các người sở hữu nơi nào có thể vượt qua được casino tầm thế giới như ở Las Vegas? Chỗ nào có thể sánh bằng trung tâm kinh tế thế giới như ở New York? Còn khu vực nào có thể vượt qua được sản lượng ma túy mà tam giác vàng mang đến? Nếu như các người có thể nói ra được, tôi sẵn sàng nhượng lại ba nơi này, giống như lời Andrew Giáo Phụ vừa nói. Nếu muốn đánh cược, vậy phải chơi thật lớn mới đúng. Miễn là các người có thể nói ra được, ba nơi sánh bằng ngang hàng với những nơi tôi vừa nói, tôi nhất định đồng ý đặt cược. Thế nào? Nói xong lam dẹp chậm rãi đứng lên, tựa vào một bên, thích thú nhìn những gương mặt thoát xanh thoát trắng, khẩu vị cũng không tồi. và lúc này liền đi nhìn chúng địa bàn của cô, gan lớn, dã tầm cũng lớn. thế nhưng mấu chốt chính là bản thân có thể nhốt trôi được hay không đã. yêu cầu của lam Duệ khiến bọn họ giật mình tỉnh giấc từ trong giấc mộng tham lam, tự nhiên cũng hiểu ra được chuyện vừa mới rồi. vốn dĩ là yêu cầu có phần quá đáng. Ai ngờ đâu lại nhận được sự đồng ý của Lam Duệ. Điều này hiển nhiên làm cho tất cả mọi người đều vui mừng. Ai trong bọn họ cũng không thể tin được. Một cô gái mới hai mươi mấy tuổi, miễn cưỡng có thể gọi là phụ nữ, vừa dấn thân vào giới hắc đạo, liền có thể vượt mặt những lão làng đã trà trộn vào giới này mấy chục năm như họ. Thậm chí, bọn họ còn nhìn thấy được cả tiền bạc từ ba nơi màu mỡ kia tràn đầy vào túi. Cảm giác thật là sung sướng. Đáng tiếc thay, giấc mộng này chỉ mới đi được một nửa, liền bừng tỉnh, Lam Duệ lại muốn bọn họ đưa một ngón hàng đặt cược với giá trị tương đương. Trước đó, không nói, bọn họ căn bản chẳng có nơi nào có thể sánh bằng ba nơi ấy của Lam Duệ, mà cho dù có thì nữa thì cũng tuyệt đối không man ra. Bọn họ đâu có ngốc, tiểu nha đầu trước mặt này, bọn họ không thèm để vào mắt, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Thế nhưng lòng tham của con người vốn là vô cùng vô tận So với cách khác Điều kiện mà Lam Duệ nói ra rõ ràng quả thật hấp dẫn hơn nhiều Như vậy làm được ra muốn như thế nào Một người thận trọng dò hỏi Lam Duệ cười nhẹ Cái này làm sao có thể hỏi tôi được Đây là phải xem ai muốn tới đánh cực với tôi Vậy phải xin người kia có thành ý một chút Một ván quyết định thắng thua Ai đủ tự tin để mang thành ý của mình ra chẳng lẽ tôi nói thành ý của mình ra rồi còn chưa đủ hay sao nên biết rằng ba nơi này có thể đánh thẳng vào hàng vạn nơi khác nếu ai lấy được nhất định là những khu vực không tồi có thể hiểu đây là sự cám dỗ của làm duệ hay không hơi động não một chút cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của cô bà tước William ho nhẹ một tiếng giả dụ tôi nói tôi dùng cả Nhật Bản để làm tiền đặt cuộc thế nào sao Bá tước William đang nói đùa đấy à? Nói thế nào đi nữa, một nửa Nhật Bản cũng là địa bàn của tôi. Phiên giao dịch này hình như tôi tương đối chịu thiệt thòi. Bá tước William là người lớn, không thể đi ăn hiếp trẻ người trẻ tuổi như Lam Duệ được. Việc này không công bằng cho lắm đâu. Giáng vẻ vô tội của cô khiến cho mọi người cảm thấy đầu hiện lên đầy vạch đen. Nếu bởi vì cô còn trẻ tuổi mà dám ăn hiếp, giờ phút này liệu cô còn đứng đây để mà nói đùa hay không? Thôi thì kính lão đắc thọ đi Tôi đồng ý một nửa hòn đảo còn lại Làm tiền đặt cược của ngài Nhưng mà để cho công bằng Ba nơi đặt cược này cũng phải xóa đi hai rồi Mà nói như thế nào nhỉ Một trong ba khu vực này Nếu đem so với Nhật Bản cũng đều lớn hơn hẳn Nói cái gì thì nói đây cũng là một phiên giao dịch Tuy nhiên mọi người đã đến chỗ của tôi làm khách Tất nhiên tôi cũng phải bày tỏ lòng hành của chủ nhà một chút Mọi người nói cô đúng hay không Cho nên tôi quyết định đem tam giác vàng ra làm giải thưởng Mọi người cứ tự nhiên thôi Mặc dù tam giác vàng là một khu vực khá tốt Nhưng so với hai nơi còn lại Đối với người không mua bán ma túy như cô Mất đi cũng chẳng có nghĩa lý gì cùng lắm Chỉ là để khống chế nguồn ma túy chảy vào Trung Quốc mà thôi Thêm vào đó Cô không nghĩ rằng mình sẽ thất bại trong cái vở kịch này Coi như đùa vui một chút Chế thuốc điều chỉnh tâm tình Mặc dù hai miếng mùi ngon Bị thu trở về Thế nhưng khu vực còn thừa lại cũng rất tốt Đủ khiến cho người ta nóng lòng muốn thử sức William đồng ý một cách dứt khoát Nhưng hắn không đích thân ra tay Mà tìm một cậu trai trẻ Đến giúp hắn đánh trận này Đối với hành động này của hắn Lam Duệ cũng không phản đối Chỉ nhích môi cười cười Tranh tải với ai thì cũng như nhau mà thôi Cô chẳng thèm bận tâm Không phải kết quả đã sớm đoán được rồi hay sao Lan tử thư đi trước Cậu trai trẻ lịch thiệp nói Làm dễ khoát tay Chỉ chỉ cái bàn bên kia Tôi không bao giờ muốn bắt đầu phiên giao dịch trước Anh tới đi Bất quán như tôi đã nói Chỉ có thể phân định thắng thua một lần Át hẳn là vị tiên sinh này Đã nghĩ ra cách đánh như thế nào rồi chứ Cậu trai trẻ cũng không làm bộ làm tịch Thẳng thắn gật đầu Cầm một chiếc gậy pizza đen nhánh, đi đến trước bàn, dùng phấn ma sát trên đầu gậy mấy cái, bắt đầu cuộc tranh tài. Nãy giờ, Vân Trạch vẫn đứng lặng thinh ở một bên, thấy tình huống như thế, mặc dù không lên tiếng, nhưng đáy mắt lại mang theo một tia mơ hồ. Anh không hiểu sao, tại sao Lam Chủ lại nhường cơ hội ra tay trước cho người khác. Theo lý thuyết người đi trước Không phải là sẽ chếm ưu thế hơn hay sao Mà dưới tình huống một ván quyết định thắng thua như thế này Lại càng có lợi hơn nữa Không cần phải căng thẳng như vậy Nhìn đi rồi anh sẽ biết Tuyệt nhiên không hề khẩn trương Làm dễ trước sau chỉ cười Ngay cả khi cậu trai trẻ kia đã lấy được hơn nửa số điểm Cô vẫn như cũ Mặt không đổi sắc bá tước William hài lòng đến đổ Đỏ hồng cả mặt kết quả cuộc so tài đã rõ, căn bản cũng không cần phải tiếp tục. nhưng hắn phải kiềm chế một chút, cho dù trong lòng có hưng phấn cách mấy, vẫn phải duy trì được vẻ mặt bình tĩnh. rốt cuộc, thời điểm ở trên bàn còn dư lại 4 viên bi, liền xảy ra một sai sót nhỏ. lúc này cậu ta mới xoa xoa mồ hôi trên đầu đi xuống. làm đưa ra, chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục à? không phải là kết quả đã rõ rồi sao? người tỏ có người tỏ vẻ hà hê. Cố tình gia tăng âm lượng trong câu đối thoại của mình. Chẳng qua, cho dù hắn không nói, Thì người khác cũng nhìn ra mà thôi. William hắng giọng. Mấy người đang nói gì vậy? Cuộc tranh tài còn chưa kết thúc. Dĩ nhiên là muốn tiếp tục chứ? Nhận lấy gậy bia mà Vân Trạch đưa cho, nhấc cái giá tam giác lên, Vừa dùng phấn mày ở đầu gậy, Vừa chậm rãi nói. Đúng vậy, cuộc tranh tài còn chưa kết thúc. Dĩ nhiên là phải tiếp tục Bỏ ở nửa chừng Cũng không phải là tác phong của tôi đứa con người màu xanh lục của Andrew Càng ngày càng trầm xuống Ngược lại hắn muốn nhìn xem Dưới tình thế thua đã thắng đã rõ Còn muốn cầm hơi đến bao giờ Ném khối bột phấn trong tay cho người bên cạnh Làm duệ cong người xuống Chống tay lên mép bàn Vừa làm động tác tay Vừa nhẹ nhàng giải thích Bi ra lỗ Cục diện như bây giờ không phải là bi ra lỗ tất cả mọi người chưa bi ra lỗ lâu như vậy, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là phá giải bi ra lỗ sao? vừa dứt lời, bi cái liền bị đánh ra ngoài, vang lên một tiếng. vòng qua bi đen đang cản trước mặt, trực tiếp đưa bi nâu vào phía sau lỗ. đứng lên, quẹo chuyển sang nơi khác, nhìn người gác bóng đang chừng mắt canh chừng mình, tốt bụng giải thích. trước đó, tôi cũng không nói là dùng phương pháp nào để đánh, cho nên dưới tình hình chung không phải sẽ chọn đuổi theo Bi có điểm cao nhất hay sao? Vị tiên sinh ban nãy chỉ dùng những thủ pháp thông thường, quy ra điểm số cũng chỉ được mấy chục mà thôi. Nhưng mà free kick không phải sẽ đuổi Bi đơn giản hơn à? Miễn là phá giải được Bi ra lỗ mà nói. Vậy thì ván này rốt cuộc là ai sẽ thắng đây? Đang lúc nói chuyện, cô đưa viên bi đen vào cuối cùng vào lỗ, đứng dậy nhìn gương mặt già nua của William đang đỏ dần lên lăn rẽ cười híp mắt, cho nên mới nói điều tôi khá kích thích chính là một ván quyết định thắng thua mau lẹ đơn giản, vỗ tay một cái trước khi đi còn quay đầu lại gương mặt cười tươi như hoa nhắc nhở đúng rồi Bá tước William nhớ chiến lợi phẩm này tôi sẽ nhớ cho người đi giao thiệp cũng không thể ăn vạ được đâu dù sao có nhiều người chứng kiến như vậy mà Bá tước cũng lớn tuổi sẽ không đi lường gạt lớp trẻ như tôi chứ? ngài nói có đúng hay không? tôi đánh bia giả lỗ cũng được mười mấy năm rồi, do đó đã nghiêm túc nghiên cứu qua, cho nên chuyến này coi như là tôi may mắn, xin cảm ơn ba tước. Andrew cười to, phương pháp này thật sự là rất phù hợp với tác phong làm việc của cô. đảo ngược tình thế, đại khái là cũng chỉ có cô mới làm được. quả nhiên, làm duệ cái người phụ nữ này hắn nhìn không ra càng không nỡ buông tay mất. Bá tước William, lần này thật sự là mấy người nhìn lầm rồi, nhưng mà cũng may chỉ tổn thất có một nửa thế lực ở Nhật Bản, đối với ngài mà nói, thật ra thì có ảnh hưởng bao nhiêu đâu. <cười> Bất quá lần này ngược lại là đang nhắc nhở bá tước đại nhân đối với việc xử sự vẫn cần phải khiêm tốn một chút. Sự giễu cợt của Andrew khiến cho cái mặt mo của William khó mà kiềm chế được cơn phẫn nộ. Vốn còn cho rằng khoản tiền đặt cược này chỉ là đùa vui, có thể chiếm được món hời. Ai biết làm dậy kia lại khó lường như vậy, còn làm cho mất trắng cả một địa bàn. Tuy rằng Nhật Bản so với ba nơi mà cô đang nắm giữ trong tay chẳng là gì, nhưng nói thế nào thì cũng là quốc gia có tiếng về kinh tế. Vô duyên vô cớ bị cướp đi như vậy, cục tức này kiểu nào cũng không nuốt trôi. Mặc dù gia tộc Ramon đang đứng về phía gia tộc William, nhưng đối với việc hắn bị mất đi một miếng thịt béo bở vẫn tỏ ra hoàn toàn lạc quan. Chẳng qua, nếu như là vào tay người khác, hắn cũng sẽ không nói gì. Thế nhưng, đằng này lại là lam Duệ Đây là chuyện khác, vốn dĩ, thế lực ở trong cô đã khiến cho người khác phải kiêng rè. Bây giờ chỉ cần gia tăng thêm một chút cũng mang đến uy hiếp không nhỏ. Ngải tính xử lý chuyện này như thế nào? vụ cá cược này rõ ràng là lam rưỡi đã lập mưu sẵn, chẳng lẽ ngài tính làm thế thật sao? vậy thì không phải là thế lực của cô ta lại tăng thêm một bậc hay sao? Hm. muốn lấy thứ gì đó trong tay của tôi, cũng phải nhìn xem nơi đó rốt cuộc là do ai định đoạt chứ? từ trước đến giờ chỉ có chuyện hắn đi cướp địa bàn của người khác, ở đâu ra cái chuyện hắn trao địa bàn của mình ra ngoài? thì đi không phải là sẽ khiến cho người ta cười rất hàm răng ư. làm chủ, người muốn lấy được toàn bộ kiền, quyền kiểm soát giới hắc đạo ở Nhật Bản e rằng rất khó. Đi theo bên cạnh cô, Vân Trạch nhìn tình hình thực tế mà phân tích, làm vẻ mỉm cười nhìn anh. Tôi đương nhiên biết, nhưng mà tôi đã nói từ trước rồi, nơi đó tôi nhất định phải chiếm được. Nếu như đã đưa tới cửa, tôi há lại đi khước từ, chỉ có điều Nếu đây là đánh cược, có chơi có chịu, chuyện sau này cũng không do còn do hắn định đoạt nữa. Cô không ngốc, lão già William kia muốn đối phó với cô, chắc chắn sẽ không cam tâm nhìn thế lực của cô không ngừng mở rộng. Ngay cả khi hắn không quan tâm nhưng mà giao lại một địa bàn kiếm tiền như vậy, chỉ vì một màn đánh cược nào có đơn giản như thế. Chỉ tiết cô đã hạ quyết tâm sớm phải lấy được nơi đó, bây giờ Điều kiện thuận lợi như thế này làm sao cô bỏ qua Lúc cần thiết cô tuyệt đối không để ý đến việc sử dụng vũ lực để giải quyết Nụ cười thoáng qua gương mặt của Vân Trạch Vâng thuộc hạ đã hiểu nên làm như thế nào Nhưng mà làm chủ thuộc hạ có chuyện tất yếu phải nhắc nhở người Hai tuần lễ nữa là hôn lễ của người và lăng thủ lĩnh Nếu như người không chịu xuất hiện nữa Chỉ sợ lăng thủ lĩnh sẽ cho rằng người đào buôn hôn Khóe miệng đang cười cợt cứng đờ, hình như cô thật sự đã quên bém đi mất chuyện này. Vân Trạch, anh nhắc nhở thật đúng thời điểm. Sớm không muốn, muộn không muốn nói, cố tình lựa ngay lúc này nói chuyện như vậy, thật sự là khiến cho cô run sợ. Trong khoảng thời gian này, bởi vì một chút chuyện gấp gáp, hình như cô quên mất đi. Bây giờ nghe Vân Trạch nhắc nhở, cô mới sực nhớ, hình như đã hơn một tháng không gặp mặt lăng ngạo. Mà cũng chẳng liên lạc Nghĩ đến đây Cô không nhịn được nâng chán Chuyện của cô đã được giải quyết Nhưng chuyện này phải giải quyết như thế nào Làm chủ Mục tiêu đã lên sân thượng Vân Trạch ở một bên bất chợt lên tiếng Kết quả này nằm trong dự đoán của cô trước đó Nhưng vẫn có chút kỳ quái Đối với sự việc lần này Cô cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi Trong lòng ôm một tia nghi ngờ Làm rệ gật đầu Vậy thì lên đi Để Cô đến xem một chút. Fenex GU rốt cuộc là ai, cũng không uổng công cô đã bảy binh bố trận một thời gian dài như vậy. Tại tòa cao ốc Empire State có tất thảy 102 tầng với độ cao 381m, chưa kể chiều dài của dây anten trên chóp tháp, trên sân thượng sức gió mãnh liệt hơn nữa, bây giờ đã là tháng 12, giữa ngày đông giá rét như thế này, bị gió thổi phần phật vào người, đây cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Thời điểm lam duệ và Vân Trạch lên đến sân thượng, bất thình lình bị gió đông ập vào, toàn thân hơi run lên một chút. Vân Lãng vừa nhìn thấy bọn họ quay đầu nói, "Lam chủ, người đang ở nơi đó, nhưng mà nhìn chung thì không thể nào là Finnis Iggy được." Mà kệ hắn là ai. Người này cũng không phải là một đầu mối hay sao Trường 59 Tham hỏi nhà họ Lăng Cùng lúc đó Đám người Andrew đã tới hội trường Yến tiệc, Nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy làm Duệ Cảm thấy có chút kỳ quái Không hiểu tại sao cô đã xuống từ trước Nhưng giờ lại không thấy người Thay vào đó Lại bất ngờ gặp phải vài người ngoài dữ liệu Đó là ba vị thiếu gia của nhà họ Lăng Andrew hơi khó hiểu, không phải nói ba người này chưa bao giờ cùng nhau tham gia yến tiệc hay sao, thế nào mà hôm nay lại tụ tập ở đây. Kỳ thật thì bọn Lam Dịch cũng cảm thấy rất bí bách, chẳng phải vì một câu ra lệnh của Lam Duệ mà bọn họ phải ngoan ngoãn vác xác đến đây sao. Nếu như vậy, thế thì oai phong của bọn họ, hình tượng của bọn họ chẳng phải là sẽ bị tan biến hết ở trên người của Lam Duệ ư. Bây giờ... Em đang rất nhớ nhung bác cả. Lời biến dựa vào trên ghế sofa. Ba người tụ chung một chỗ. Cách xa đám đông. Lam thương lạnh lùng lườm lam dịch. Tựa như người như có như không. Chú cho rằng. Sau so khi anh trở về. Chúng ta sẽ được sống yên ổn sao. Hiện giờ những công việc thuộc quyền quản lý. Của Tổng Giám đốc Tất cả đều nằm trên tay của chúng ta. Nếu như lúc đó lại giao ra. Chú nghĩ cha anh đồng ý à. Có lẽ chú nên ước. Mình được ở nhà, ngây ngô mà hưởng phúc qua ngày. À, tại sao nhà chúng ta không giống với những gia tộc khác, tranh quyền đoạt lợi, thế nào mà một chút cũng không có. Nếu như có, chẳng phải cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn nhiều sao, chúng ta sẽ không bị trói buộc vào cái vị trí này, lúc nào cũng không có biện pháp leo xuống. Làm vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, trên gương mặt anh Tuấn thoáng qua một tề thất vọng nghe lời nói như vậy, Lam dịch lập tức hăng hái ngồi bật dậy. Anh nói: chú bà, chú cảm thấy trong nhà mình ai có thể tranh đoạt quyền lợi với chú là Lam triệt, Lam kiệt, không được. Một người đang đảm nhiệm chức vụ thiếu tướng ở FBI, một đứa là học sinh tiểu học vẫn còn đang đi học, không được. Lại nói thật sự vẫn không được. Chú không phải là người sao? Lam thương cười lạnh bưng ly rượu nhắc nhở sự tồn tại của anh ta. Anh đang mở quốc tế nói đùa à Lam Dịch sợ hãi ngả người về phía sau Ý tứ của Lam Thương không phải là muốn đẩy anh lên chịu trận à Sau đó hai người bọn họ sẽ ung dung tự tại Đi hưởng sung sướng Anh không có ngu ngốc bò lên đấy đâu Anh nằm mơ đi Nếu như tôi không được thả tự do Hai người cũng phải ngoan ngoãn ở cùng với tôi <cười> Thôi đi có làm Duệ ở đây Các người còn muốn nói cái chuyện tranh đoạt quyền lợi xảy ra trong nhà chúng ta sao Căn bản là nằm mơ Còn nữa Lời như vậy nếu bị làm dệ nghe được Có thể sẽ chẳng mang ý nghĩa đơn giản như thế đâu Trong lòng của ba người Run lên từng đợt Những lời vừa rồi không phải bị cô nghe thấy hết rồi chứ Bọn họ đã thấy làm dệ đứng ở đó Nhìn bọn họ cười như không cười Vân Thành cười híp mắt Dĩ nhiên là cô ấy cũng tới, chỉ là không ở trong hội trường này thôi. Chẳng qua nếu như tôi không sang đây cũng sẽ không nghe thêm mấy lời hùng hùng hổ hổ ấy. Các người nói có đúng không? Ba vị thiếu gia rảnh rỗi sinh nông nổi. Ây, thật ra thì chẳng qua chỉ là nhất thời bất bình ấy mà. Không thể tin, tuyệt đối không thể tin là thật đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ là nói giỡn, nói giỡn ấy mà. Những lời này tuyệt đối không phải là lời thật lòng của chúng tôi, không phải... Không phải Vân Thanh luôn, luôn đi theo Lam Duệ ư, thế nào hôm nay lại một mình xuất hiện ở đây, tôi còn cho rằng Lam Duệ đi đâu thì cô theo đó đấy. Lời còn chưa dứt, vừa nghe thấy Vân Thanh liền trợn trắng cả mắt, ngồi dựa vào trên sofa. Hết cách rồi, người có thể được ở lại bên cạnh Lam chủ lâu nhất, cũng chỉ có một mình Vân Trạch mà thôi, những người như chúng tôi có thể bị bỏ rơi thì bỏ rơi thôi không xưng hô như trước, ba anh em làm thương tỉnh rụi liếc nhau, thử mở miệng. Tôi nhớ từ trước đến giờ ở những nơi riêng tư, cô liền gọi làm dè, chỉ có một khi đang làm nhiệm vụ mới xưng hô theo quy tắc. Vân Thành, hôm nay các người đến đây quả thật khiến bọn tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Bây giờ nghe cô gọi, tôi cũng đoán được nguyên nhân là gì rồi. Có phải các người lại đang làm chuyện gì không? Hơn nữa còn có chút nguy hiểm, đúng không? ở bên này. Làm vệ vẫn chưa biết Lăng ngạo đã tới tìm mình Hiện giờ đang dựa vào trên lan can sân thượng, Đón do lớn kịch liệt Cười nhạt nhìn lên người đàn ông trung niên Đang bị khống chế trước mặt Ông tự nói Hay là cần tôi tới hỏi Nên biết rằng nếu mà rơi từ trên nấy xuống Tôi nghĩ cả người ông cũng không nhìn ra Ông có muốn thử một chút hay không Cái gì tôi cũng không biết Tôi, tôi chỉ làm theo yêu cầu của người khác Đi lên nhìn một chút mà thôi Thật sự là cái gì tôi cũng không biết mà Làm duệ cao mày nhìn người đàn ông trước mặt Gương Dương nụ cười bí hiểm Vân Trạch nhẹ nhàng lắc đầu một cái Xác nhận suy đoán này Lập tức ở bên trong con người đen nhánh của cô lóe lên một tia lạnh lẽo bén nhọn Trước đó cô đã tính toán khá kỹ Thế nhưng người nọ lại dễ dàng trốn ra như vậy Uổng phí công sức cô đã bảy binh bố trận Suốt một thời gian dài Đi từng bước thong thả đến trước mặt của hắn Bàn tay có đeo găng túm lấy đầu hắn lên Cười lạnh Ông đã không phải Sang bên kia thế thôi Hắn ta không tới Lãng phí thời gian của tôi Ông đã thay hắn đi lên Cái này coi như là ông tới thay hắn đến Nam Cực đi để... Nói xong Vỗ vỗ gương mặt trắng bạch Đang vặn vẹo vì sợ hãi của hắn Đứng thẳng dậy căn dặn Xử lý Hơn một tháng này Xem như là công vội Thật là xúi quẹt cỡ lưng vào lan can trên sân thượng giữa bóng đêm u tối đảo mắt nhìn xuống bên dưới nghe nói từ chỗ này có thể nhìn thấy được những nơi ở rất xa nhưng mà tôi lại không trông thấy gì cả chỉ có ánh đèn và ánh đèn thật vô nghĩa làm chủ nơi này rất nguy hiểm đứng ở bên cạnh cô vân trạch đã làm chọn nhiệm vụ hộ pháp của mình lên tiếng nhắc nhở tôi bỏ thời gian hơn một tháng làm nhiều việc như vậy không nghĩ rằng lại là công dã tràng Kẻ địch này quả thật rất khó đối phó, khiến người ta cảm thấy không được thoải mái. Bất luận là kẻ thù như thế nào đi nữa, hiện giờ hắn đang nấp trong bóng tối, chắc chắn một ngày nào đó sẽ xuất hiện công khai. Bây giờ Lam Chủ bận tâm đến những việc này cũng không có tác dụng gì. Nói thì nói như thế, à, nhưng mà cảm thấy không có cam lòng. Vân Trạch mỉm cười nhìn cô, kỳ thật thì Lam Chủ cũng không cần phải cảm thấy uất ức như vậy. Bản thân tập đoàn Lam Thị cũng chưa gặp nguy hiểm Chỉ là tư liệu của thành viên trong gia tộc bị trộm Điều này thật ra cũng không có gì cả Cũng đã đến lúc Lam Chủ lên trả lại tập đoàn cho ông lớn Thuộc hạ nghĩ Ai trong ba người bọn họ cũng không muốn đón nhận Còn nữa Khi nào Lam Chủ định bụng Lấy lại nốt một nửa kiểm quyền soát còn lại ở Nhật Bản Anh nói không sai Mặc dù cái chức vị tổng giám đốc Lam Thị này rất vinh quang Nhưng tuyệt nhiên không thích hợp với tôi Đối mặt với anh, Lam Rệ nâng tay phải lên Chiếc nhẫn kìm cường trên ngón áp út sáng lấp lánh dưới ánh đèn Khẽ vuốt khuôn mặt anh Tuấn phi phàm của anh Như có điều nghi ngờ, nói nhỏ Vân Trạch, thật ra thì dáng dốc của anh không hề thua kém ai Tại sao không có người nào theo đuổi anh Một diện mạo tốt như thế này, nếu có để lãng phí thì thật đáng tiếc Mặt không đổi sắt, rũ mắt xuống Anh vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ Đây là Lam Chủ đang lo lắng việc Thuộc Hạ sẽ không lấy được vợ đấy à? Vậy thì Lam Chủ có thể tạm thời yên tâm. Bây giờ Thuộc Hạ còn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Cho nên người không cần cảm thấy đáng tiếc. Trách nhiệm bây giờ của Thuộc Hạ là bảo vệ người, chăm sóc cho người. Hoặc là Lam Chủ cảm thấy Thuộc Hạ nên rời khỏi sao? Để cho anh rời đi, chuyện này thật sự chưa từng nghĩ đến. Lại nói, hình như là từ khi 10 tuổi, Vân Trạch đã bắt đầu ở bên cạnh cô có thể nói trong bốn người bọn họ anh là người ở bên cạnh cô lâu nhất từ nhỏ tất cả mọi chuyện của cô đều do anh quản lý từ ăn mặc nghỉ ngơi đi lại chu toàn mọi mặt cô thật sự chưa từng nghĩ tới nếu như Vân Trạch không còn ở bên cạnh mình mọi chuyện sẽ ra sao chỉ có điều mỗi người đều có một con đường để đi suy cho cùng thì cô cũng không thể bắt anh ở bên cạnh mình cả đời được. Hai tay bỗng nhiên áp lên mặt anh, làm rượi mỉm cười nghiêm túc. "Vậy thì không cần gì cả, không cần. Nếu như có một ngày anh thật sự muốn rời khỏi, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được." Vân Trạch, mặc dù nói anh là thuộc hạ của tôi, nhưng cũng là bạn bè. Tôi đương nhiên hy vọng anh còn có tất cả bọn họ nữa, mọi người đều được hạnh phúc. Lời nói của cô khiến cho Vân Trạch sững sờ, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa, đáy mắt đen nhánh thoáng qua một chút gì đó. Không đợi làm duệ nắm được liền nhanh chóng che giấu đi, làm chủ yên tâm, Vân Trạch sẽ không rời đi. Trước khi khẳng định nam chủ không phải gặp nguy hiểm gì nữa. Được, vậy thì tốt rồi. Giữa hai người bọn họ không có bất kỳ lời nói mập mờ nào, chỉ là đang thảo luận chuyện đi hay ở, nhưng lọt vào trong mắt người khác thì lại không như vậy. Thời điểm lăng ngạo đi lên sân thượng, Gió lớn thổi mãnh liệt đến độ khiến anh gần như mở mắt không ra. Vất vả lắm mới thích ứng được với sức gió. chợn tròn mắt quét một vòng. Cuối cùng nhìn thấy hình ảnh. Thiếu chút nữa làm cho anh muốn giết người. Làm rệ! Một tiếng hét giận dữ vang lên. Hai người đứng ở cách đó không xa chật giật mình. Xoay đầu lại. Làm rệ chậm rãi thu tay về. Chẳng hề phát hiện ra hành vi vừa rồi của mình mập mờ bao nhiêu. Đối với người bỗng rừng xuất hiện này. Cô thật sự rất kinh ngạc. Thế nào mà lại bất ngờ như vậy, nhìn cái mặt anh đen thôi, trợ thậm chí gương mặt còn mang theo đằng đằng sát khí, cô sở chóp mũi, không khỏi than thở trong lòng, tại sao chẳng có ai báo cho cô một tiếng để còn kịp thời nghĩ ra cách đối phó, bất thành mình xuất hiện kiểu này, thật sự là khiến cho cô trở tay không kịp. Nhận thấy được tầm mắt bén nhọn quét về phía mình, ban đầu Vân Trạch còn hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu được, hình như trước đó Tư thế của anh và Lam chủ có chút Làm cho người ta hiểu lầm Nhưng tình hình hiện giờ Hình như không phải là lúc thích hợp Để anh mở miệng liền hướng về người đối diện gật đầu một cái Rời khỏi chỗ này Lam rẻ Nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi Không chút do dự của Vân Trạch Nụ cười nơi khóe miệng có phần cứng ngắt Đối mặt với Lăng Ngạo Còn Lăng Ngạo thì lại nhanh chóng đi đến bên cạnh cô Ngoài dự đoán Bỗng nhiên Ôm cô vào trong ngực Lăng là ngạo Làm duệ vốn nghĩ Mình sẽ bị mắng một trận Nhưng động tác bất ngờ của anh Khiến cô giật mình ngu ngơ Buột miệng gọi tên anh Anh chỉ ôm cô thật chặt Một câu cũng không nói Ngay cả hơi thở lạnh lẽo trước đó Cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều thấy thế Làm duệ ngậm miệng lại Không lên tiếng nữa Lặng lặng ôm chặt lấy anh Hơn nửa ngày Thật sự là nhịn không được làm rễ nhỏ giọng hỏi khẽ. "Lăng ngạo, có chuyện gì xảy ra?" "Không có gì, chỉ là muốn xem em còn sống hay đã chết thôi." Lạnh lùng buông cô ra, lăng ngạo lấy lại vẻ mặt thâm trầm trước sau như một, thế nhưng cũng không để bỏ sót vành tai đang đỏ ửng của anh, khi mắt của anh vừa bắt gặp cử chỉ thân mật của cô và vân trạch, bỗng dưng lại có một loại kích động muốn giết người, nhưng anh tin tưởng cô, trong khoảnh khắc khi cô gọi tên anh, Cơn phẫn nộ vừa nhen nhóm lên liền tan biến hết Khóe miệng vừa nhấc lên Em còn sống rất tốt, vẫn chưa chết Đúng là làm cho lăng thủ lĩnh thất vọng rồi hôn lễ hai tuần sau, em vẫn có mặt như bình thường Lăng thủ lĩnh có còn muốn một cô dâu như em không? Bàn tay ấm áp, nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của cô Hướng về phía lối ra, vừa nói Anh quả thật có chút thất vọng Chỉ là nếu như em thật sự mà chết mà nói Anh cũng không ngại Rời bộ phần của em về nhà họ Lăng Cho nên mới nói Bất luận là em còn sống hay đã chết làm Duệ Chỉ cần em chỉ có thể là vợ của Lăng Ngạo Dù em có chết Cũng phải là ma của Lăng Ngạo này Lam Duệ bật cười Quay đầu nhìn anh Đôi môi đỏ mọng mím chặt Bất mãn nói Không ngờ Ngay cả người chết Anh cũng không buông tha Lăng Ngạo Em đã từng nói qua là anh rất bá đạo hay không Nói rồi Nhưng chỉ là đối với em thôi Bình thản tuyên bố chủ quyền Giọng điệu vẫn như bình thường Thế nhưng so với bất kỳ tâm tình nào khác Thì lại càng đánh động vào lòng người Ở trong lòng của anh Không một ai có thể thay thế cô Mà anh tuyệt đối cũng không để cô xảy ra chuyện Về phần Lam Duệ Hơn một tháng không liên lạc với anh Vừa nghe thấy những lời như vậy Cô hiểu được một điều duy nhất Anh không còn đơn thuần thích cô như trước nữa Mà là... Bởi vì nhận thức được điều này cho nên cô hoàn toàn tin tưởng vào anh, tuyệt đối không hoài nghi. Như vậy thì phần bá đạo này em nhận. Hai tay nắm chặt, đung đưa, đổi thành 10 ngón tay đan sen. Gương mặt của Lam Duệ hiện lên nụ cười như sao trời. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Rất nhanh, nụ cười nơi khóe môi, chợt tắt, tầm mắt bén nhọn, bắn về một góc. Ra ngoài. Hai người lạnh lùng nhìn về một góc, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Trực giác của Lam Đương Gia, quả thật rất hay. Tôi chỉ vừa mới đứng ở đây, thế mà cô đã dễ dàng phát hiện ra được. Giọng trung văn quen thuộc, phẳng phất chút tà khí. Khi hắn vừa mở miệng, cô liền đoán ra được người tới, Nathan Andrew. Cũng chỉ có hắn mới có, mới nỡ bỏ qua cơ hội để có thể dễ dàng giết bọn họ tại đây, mặc dù khả năng thành công cũng là tương đối thấp. Buông bàn tay đang nắm chặt Cánh tay của lăng ngạo mạnh mẽ Choàng qua eo cô Xít sao kéo cô vào trong ngực Đáy mắt đen nhánh Ẩn chứa một đợt sóng lớn Nhưng cũng không trả lời Đối với tình địch Hơn nữa còn là một tình địch không quen biết Đang ôm ấp mục đích gì Anh thật sự không thèm để ý Làm dậy khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh một cái Sau đó chuyển tầm mắt Cười đến vui vẻ Cười đến lạnh nhạt nói Anh tới nơi này có chuyện gì sao Ở sân thượng chẳng có ai cả Anh Tại sao phải lên đây Bất quá Tôi muốn khuyên anh một câu Trên này rất lạnh Nếu như anh chịu nổi Không nổi Thì như thế thì lên đi Làm được già quan tâm đến tôi đấy à Điều này khiến cho tôi vừa mừng vừa lo rồi Con người màu xanh lục híp lại, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ vén mái tóc bạch kim trước chán, trông cực kỳ ma mị. Mặc dù ở nhà họ Lam được nhìn không ít, trai thanh gái lịch, đặc biệt là ở vị trí hiện nay, tần suất ngắm nhìn những nét đẹp ấy cũng không ít. Tuy nhiên, Lam dệ vừa trông thế Andrew, đôi con người bất chợt lóe lên, một tia tán thưởng thoáng qua đáy mắt phút chốc bên hông chợt đau nhói quay đầu bất mãn nhìn lăng ngạo trầm trầm thật sự không hiểu nổi cô đã làm gì đắc tội với anh thế nhưng khi cô vừa quay đầu liền phát hiện anh đang hung hăng chừng mắt nhìn mình chột dạ sợ chốc mũi mặc dù cô cảm thấy dáng dấp của Andrew cũng không tệ nhưng cô không có ý gì khác mà chỉ đơn thuần là nhìn ngắm mà thôi không nghĩ tới lại dẫn đến một màn khác thường này. Hành động vừa rồi của Lăng Ngạo rõ ràng cho thấy là anh đang ghen, anh tuyệt nhiên không hề che giấu, ngược lại còn trực tiếp để cho cô biết. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang ôm lấy eo cô, tươi cười đúng mực. Đây chỉ là một dạng nhắc nhở, không tính là quan tâm, chỉ có điều mong Andrew giáo phụ không nên tùy tiện nói lời như vậy, dẫu sao vị hôn phu của tôi Vẫn đang đứng đây Anh nói thế khiến không ít người hiểu lầm đâu Andrew tiên sinh Muốn đi lên Tôi không cả chúc anh may mắn Vị hôn phu Chẳng lẽ Lam Rệ tính kết hôn với anh ta thật Nathan Andrew quay sang hỏi Lam Rệ thầy anh cảm thấy tôi đang nói dỡ nè Nụ cười của Lam Rệ hơi thu lại Từ tốn nói tiếp Chẳng lẽ chuyện này Còn có thể nói đùa sao hôn lễ vào ngày năm đầu năm mới Nếu như có thể Sự hiện diện của Andrew tiên sinh Là vinh hạnh của gia đình chúng tôi Thật sao Hình như làm dệ quên mất những gì Tôi đã nói với cô ở London Bất quá chẳng hề gì Tôi trở về sẽ tham gia Tuyệt đối sẽ đi Hắn ta và em Nói cái gì Đi cách xa Andrew Lăng ngạo cau mày hỏi Anh có cảm giác Không phải là lời tốt lành gì Cho nên nhất định phải hỏi cho rõ Hơn một tháng trước Anh vừa gặp mặt Andrew, hắn ta không hề đề cập đến chuyện đã nói gì với làm Duệ ở London, nhưng hôm nay lại bất ngờ nhắc đến, trước mặt hai người thật sự là có chút khả nghi. Tôi rất mong chờ nhận được thiệp mời, nhưng mà điều kiện tiên quyết là các người có thể có cơ hội ấy không? Trong đầu chợt hiện lên những lời này, hình như trước khi Andrew đi đã nói, thời điểm cô nghe được, suy cảm thấy có chút quái gì Nhưng cũng không để ở trong lòng... Ai biết... Bây giờ... Là hắn lại nhắc đến... Lần này... Lại còn... Nhấn mạnh... Như vậy... Đây không phải đơn giản... Chỉ là một lời nói đùa... Đem nguyên câu nói... Vừa hiện lên trong đầu... Thuật lại cho lăng ngạo... Cảm thấy hơi khó hiểu... Thuận tiện hỏi... Andrew để ý đến tin tức... Chúng ta kết hôn như vậy... Chẳng lẽ là vì lo sợ... Hai nhà của chúng ta hợp lại... Nhưng mà không đúng... Chuyện ở các gia tộc thân với nhau vẫn thường xảy ra. Trung quy, hắn không có quyền kiểm soát. Lặng ngạo, anh cảm thấy rốt cuộc là hắn có ý gì? Nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn về mặt nghi ngờ của cô, đáy mắt lé lên. Anh phát hiện, mặc dù Lam Duệ rất thông minh, nhưng mà trên cái phương diện tình cảm thì thật sự là rất ngu ngơ. Biểu hiện của Andrew rõ ràng như thế, nhưng cô lại đi nghĩ sang một hướng khác. Một chút cũng không hoài nghi về mặt tình cảm. Phải nói là cô không biết rõ được sự hấp dẫn của chính mình hay là không hiểu một chút nào về lòng dạ của đàn ông. Người phụ nữ như Lam Duệ quả thật rất dễ khơi lên hứng thú chinh phục cho nam giới. Chỉ là ở trên phương diện này một chút năng lực tự giác ngộ cũng không có. Anh không có ý muốn nhắc nhở cô đối thủ như vậy bớt đi bao nhiêu đỡ lo bấy nhiêu. Tin tưởng Lam Duệ là một chuyện. Người khác rình rập người phụ nữ của mình lại là một chuyện khác. Đôi môi mỏng khẽ nâng lên nụ cười có phần cưng chiều, nghiêm nghị nói: "Đại khái là giống như em đoán, vốn dĩ thế lực của hai nhà chúng ta đứng nhất nhì trên thế giới. Nếu như kết làm thông gia, vậy thì đồng nghĩa với việc từ hai thế lực lớn sáp nhập lại làm một. Đối phó với một bên cũng đủ chảy ra chóc vảy rồi, chẳng ai vui khi thấy thực lực của đối thủ mình ngày một mạnh hơn." Dừng một chút, đánh mắt thoáng qua một tia bén nhọn Bất quá Em đừng lo lắng về chuyện này Cho dù Andrew có muốn ngăn cản thật đi nữa Vậy cũng phải thử xem hắn có năng lực ấy hay không Cũng đúng Bây giờ Nghĩ đến mấy cái chuyện nhàm chán này Tuyệt đối không phải là tác phong của cô Bình đến thì tướng chặn Tất cả để đến khi đó Tính là được Nhưng mà cô cứ có cảm giác Hình như hàm ý trong lời nói của Andrew Không đơn giản như những gì bọn họ nói Thật ra Vì lo lắng Việc hai thế lực sẽ kết hợp lại với nhau Cô cảm thấy Hình như không phải như vậy Xong hiện tại Thật sự không thể nghĩ ra nổi Lắc đầu một cái Thôi nghĩ đến mấy cái chuyện này Cũng chẳng có ích gì Bên trong thang máy Hai người đứng đối diện nhau làm duệ chợt nhớ tới mà cười. "Này Mai, em muốn đi Nhật Bản một chuyến, anh có đi với em không?" Cái này để đến lúc đấy lại nói, "Làm duệ, có phải em quên chuyện gì hay không?" Nguy hiểm nheo mắt, khóe môi cụp xuống, bộ dáng rõ ràng cho thấy rất bất mãn. Cô ngẩn người, vắt óc suy nghĩ một hồi, nhưng thật kỳ lạ không nghĩ ra được. Rốt cuộc mình quên cái gì thành thật lắc đầu trong khoảng thời gian này một chúng ta không gặp nhau hai là không có liên lạc em từng đồng ý với anh cái gì hay không suy nghĩ lại một lần nữa cô chắc chắn là mình không có hứa với anh chuyện gì hẳn là anh nhớ nhầm mới đúng em chắc chưa lang ngạo hỏi lại một lần nữa lúc này giọng nói của anh đã trầm hẳn xuống đáy mắt ngày một đen thế anh như vậy cô vừa muốn gật đầu lại cố gắng lục lọi trí nhớ lần nữa cuối cùng vẫn thành thật lắc đầu từ từ đến gần cô khẽ duỗi tay một cái đột nhiên kéo cô vào lòng anh gặp qua hết mọi người trong nhà của em làm rồi em nói xem mình quên cái gì tả nửa buổi anh bảo cô quên chuyện gì thì ra là cái chuyện này đúng là như vậy quả thật cô đến tận bây giờ chưa từng thấy qua người nhà của lăng ngạo hơn nữa Đáng ra đây là trách nhiệm của cô Cái gì mà gọi là con dâu Mới phải diện kiến cha mẹ chồng đầu tiên Chỉ còn hai tuần nữa là đến hồn lễ Thậm chí ngay cả ông nội Cũng gặp qua một lần rồi Ngày mai lập tức đến Đại bản doanh nhà họ Lam Được thiết lập tại Thượng Hải Còn họ Lăng thì ở Hồng Kông Khoảng cách giữa hai nhà Cũng không bao xa Không cần cô đặc biệt chào hỏi Cũng dễ dàng đoán ra được khẳng định hai bên đã sớm qua lại với nhau chỉ còn thiếu mỗi một việc cô phải đi ra mắt mà thôi nghe lăng ngạo nói thiệp mời nội bộ đã được chuẩn bị hết cả chỉ là mò mãi vẫn chưa ra tin tức của cô thế nên đành phải hoãn lại đến tận bây giờ hiện tại cô cũng đã đến tất cả thiệp mời nên được gửi đi đến gần giữa trưa lam duệ và lăng ngạo cùng nhau bước xuống từ trên máy bay trực tiếp đi tới khuôn viên đổ sổ của nhà họ lăng vừa đặt chân vào cửa chính cô cảm thấy có một sự biến chuyển rõ rệt nhiệt độ trước sau có sự chênh lệch rất lớn cẩn thận ngẩng đầu liền phát hiện phía bên trên được bao phủ bởi một lớp thủy tinh trong suốt tự như một chiếc lồng khổng lồ cũng nhờ vào nó mà bây giờ đang là tháng 6 tháng 12 rét lạnh, bên trong nhà họ Lang vẫn giữ được nhiệt độ ấm như ngày xuân, khiến cho đăm hấp trăm hoa đua nở. Ở điều kiện như vậy mà vẫn có thể nuôi trồng được nhiều loại hoa thơm cỏ lạ như vậy, anh thật là nhà anh biết hưởng thụ cuộc sống. Cởi chiếc áo khoác dày cộm trên người xuống, đưa cho Vân Trạch đứng sau lưng, cách ăn mặc của Lam Duệ hôm nay so với thường ngày còn cao quý hơn bội phần. Vừa đi đến một bên vườn, Lên khiến cho người ta không dứt được ánh mắt say mê Đây là do mẹ anh Ở nhà không có việc gì làm Chuyện này sinh ra trong lúc rảnh rỗi mà Lăng ngạo đi tới Đứng bên cạnh Nhìn chằm chằm vào gò má Nõn nà xinh đẹp Khẽ nhếch môi cười Ngón tay mảnh khảnh trắng ngần sờ nhẹ vào cành hoa hồng trước mặt Dịu dàng nói Không ngờ bác gái lại khéo đến như vậy Lần đầu tiên em được nghe anh nói đấy Ta không chỉ biết trồng hoa, Còn rất biết nhiều thứ khác nữa, Còn có muốn học một ít từ ta không? Mẹ Lăng đã chờ bọn họ từ sáng sớm, Sau khi nghe hai người làm thông báo, Cũng có chút rằn lòng không đặng, Mà tự mình ra đón, Bà biết rõ, Một tháng vừa rồi, Con dâu tương lai của bà đột nhiên biến mất không tâm hơi, Khiến cho con trai thường ngày vẫn lạnh lùng, Bỗng biến thành cái dạng gì? Ban đầu thì giận dữ, Càng về sau lại càng lo lắng, Dâm gian, Bà biết Cậu con trai nghiêm nghị này Xem như là thua chắc Trong tay của đầu bò Bây giờ nhìn lại cô con dâu Càng ngắm càng ưng Trong lòng thầm cảm ơn Con trai bà có thể tìm ra được Một cô con dâu như tốt như vậy Thật sự là chẳng còn gì hạnh phúc hơn Nghe tiếng động làm dệ vội vàng đứng thẳng người Quay đầu Bác gái Lâu như vậy mới đến ra mắt Con cảm thấy thật ngại Không sao không sao Mau mau vào đi Ba con và mọi người đã chờ từ sớm rồi Lăng ngạo cũng không nói bao giờ thì về đến Bọn họ chỉ sợ Bỏ lỡ Vừa vặn chưa qua giờ dùng cơm Nói xong Thân mật nắm lấy bàn tay của cô đi vào bên trong Đối với sự nhiệt tình không báo trước của bà Lam Duệ có phần không kịp thích ứng Lăng ngạo cũng nhìn ra được chi tiết này, ông dung kéo ngược cô vào trong ngực. được rồi, vào nhanh đi thôi. bằng không ông nội lại muốn đích thân ra ngoài bắt người vậy. nụ cười của lam duệ đượm thêm mấy phần dịu dàng giữa đại sảnh nhà họ lăng. Ngoại trừ lăng lão ông đã gặp từ mấy lần trước Còn có một người đàn ông trung niên Mà lăng ngạo giống đến năm bảy phần Cũng không cần suy nghĩ cũng biết Nhất định là ba của anh Và điều quan trọng nhất là Ngay cả Hải Linh cũng đang ở đây Trái ngược với ánh mắt vui mừng của mọi người Ánh mắt của Hải Linh Có thể nói là đằng đằng sát khí nhìn cô Cô thật sự khâm phục Hải Linh Một mặt thì tỏ ra dịu dàng Mặt khác lại dương ánh mắt căm tức về phía cô. Mọi công phu cao siêu này... Cũng chỉ có thể có Hải Linh mới làm nổi. Ngồi bên cạnh Lăng Ngạo... Lam Duệ vẫn luôn duy trì nụ cười của mình. Vừa nói đến chuyện phiếm với mọi người nhà họ Lăng... Vừa thỉnh thoảng ghé mắt quan sát đến sự biến hóa của Hải Linh... Ngồi ở bên cạnh mẹ Lăng. Cô muốn thử xem... Hải Linh có thể nhịn được bao lâu. Lam Tiểu Thư... Chẳng lẽ tới nhà của tôi còn chưa yên lòng, sao còn mang theo thuộc hạ? nhịn nhục một hồi lâu, thật sự là trướng mắt trước sự che chở vô tình mà lăng ngạo dành cho lam duệ, ghen tị xông lên não của hải linh. câu nói còn chưa kịp suy nghĩ, bất chợt bật ra. vừa dứt lời, liền thấy mọi người trong nhà hung hăng chừng mắt nhìn mình. bây giờ mới phát hiện ra mình lỡ lời. dù gì nói cũng đã nói rồi, chẳng lẽ bây giờ muốn cô nuốt ngược về hay sao? để đem xem Lam Duệ này sẽ trả lời như thế nào. Hàn Huân tâm sự một thời gian, miệng có hơi khô đắng, Lam Duệ tươi cười bưng một tách trà lên, nhẹ nhàng ngửi một chút, sau đó nhấp hai ngụm nhỏ, dưới ánh mắt nóng rực của Hải Linh, chậm rãi đặt chiếc tách xuống. Thân phận của tôi và cô bất đồng, dĩ nhiên cô sẽ không hiểu nguyên nhân tôi dẫn theo người bên cạnh về để làm gì. Ví bằng Hải Linh ở vào vị trí của tôi, nhất định Sẽ hiểu nguyên nhân trong đó Giống như là Lăng ngạo Mang theo âu liêm và ngự phong bên cạnh mình vậy Nguyên nhân của anh ấy là gì Thì nguyên nhân của tôi cũng thế Tôi nghĩ át hẳn là cô cho rằng tôi già mồm Át lẽ phải Không tin Cô có thể cứ hỏi ông nội thử xem Tin chắc là ông nội cũng hiểu Cô biết Nếu như cô không trả lời như bình thường Nhất định Hải Linh sẽ nếu lấy vấn đề này Mà không buông Đối với phụ nữ có lòng dạ xấu xa Cô tuyệt đối không có đủ kiên nhẫn Thật ra thì cô nhắc đến vấn đề Bất đồng thân phận ở đây Căn bản cũng là vì yên ổn về sau Trong khi trả lời câu hỏi của cô ta Thuận tiện mang cả ông nội vào Tránh phiền phức không đáng có Làm dệ nói chuyện hợp tình hợp lý Trên thực tế Những người bên cạnh lăng ngạp Chưa từng rời đi nửa bước Chẳng phải lúc này vẫn đang đứng bên cạnh anh hay sao Về phần lăng lão ông Người bên cạnh ông trước kia là Shackler Hiện tại vẫn vậy Chỉ là thân phận có thay đổi chút đỉnh mà thôi Hải Linh chưa kịp suy nghĩ Đầu óc ngu muội Chỉ vì vốn muốn làm cho người khác khó chịu Mà quên đi thân phận của mình Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của lăng ngạo Quét về phía cô ta Làn môi mỏng ngân thành một đường thẳng Tại sao cô lại ở đây thời điểm hiện rõ sự bặng bực dọc khó chịu, vừa nhìn thấy Hải Linh anh liền mất hứng. Hải Linh vẫn sống ở đây, như người như làm anh như con, không phải không biết đấy chứ. Mặc dù mỗi lần mẹ Lăng nhìn thấy thái độ của Hải Linh đối với Lam Duệ cũng bất mãn, nhưng nói gì thì nói, đây cũng là một đứa bé do một tay bà nuôi nấng, tuy có chút bất mãn trong lòng nhưng yêu thương này là thật. Hải Linh nghe thấy giọng nói đe đuổi khách. Không chừa một chút thể diện nào của Lăng Ngạo Gương mặt hiện rõ sự ấm ức Rụt rè gọi Anh ngạo, Chẳng lẽ anh không muốn gặp Hải Linh đến như vậy sao Lời như vậy thiếu chút nữa Khiến Lam Duệ ngồi bên cạnh bật cười Đây không phải là chuyện quá rõ ràng ư Còn bày đặt vẽ vời Đang ỷ vào có mẹ Lăng làm chỗ dựa Hay là cho rằng Ít nhất Lăng Ngạo cũng sẽ dành Cho cô ta một chút tình cảm nào đó Bừng tách trả lên một lần nữa Đặt lên môi che giấu nụ cười chế diễu Thân là phụ nữ Vẫn có chuyện tự mình hiểu thì tốt hơn Bằng không đến lúc đó mất mặt Chỉ có trách bản thân là chịu thiệt thòi Nhìn bề ngoài Bộ dáng của Hải Linh non cũng sáng sủa lắm Làm sao mà đầu óc lại ngờ ngạch đến như vậy ra sức lay chuyển người đàn ông Mãi mãi không thuộc về mình Hành động này thật sự là vô cùng, vô cùng mất mặt. Nhưng nghĩ lại, không phải là người lăng ngạo muốn là cô ư, thế nên mới có thể bình tĩnh nói ra những lời châm trọng người khác. Khả năng này tương đối cao, có vẻ như cô quả thật là một người như vậy. Ha, thật sự là tội lỗi, là tội lỗi mà. Cô đang mãi suy nghĩ mông lung về chuyện nhàm chán này, tìm kiếm một chút niềm vui trong đó lăng ngạo lại bị nhếch môi cười khẩy, quả thật là không muốn gặp cô đâu. khóe mặt của Hải Linh run lên, đáy mắt ngấn ngấn nước, xết chút nữa thì cắn luôn vào đầu lưỡi. Cô ta cho là dù sự thật không muốn gặp lại mình cũng không thể nào phủ phàng mà nói thẳng ra như vậy. Nói như thế nào, dáng vẻ cũng mỏng manh như thế, phần đông đàn ông nhìn thấy sớm đã đau lòng muốn chết. Nào biết, lăng ngạo nhìn cũng như không nhìn, con chẳng giữ lại cho cô ta một chút mặt mũi, giành mạnh, dứt khoát nói ra mấy lời tước đoạt thể diện cuối cùng. Nhất định là tại Lam Duệ, nếu như không phải cô ta bỗng nhiên xuất hiện, anh ngạo sẽ không lạnh nhạt với mình như thế, tất cả đều là lỗi của Lam Duệ. Bị người khác nhìn chừng chừng, Lam Duệ im lặng một chút, rốt cuộc cũng từ từ dương mắt, lăng ngạo, cuối là em gái của anh làm sao anh lại nói như vậy? anh cả là cha nếu như chuyện ra bên ngoài tưởng rằng người làm chị dâu như em xấu đức dục đối với thành danh của em chẳng tốt chút nào. đám vân trạch âu liêm đang đứng cúi đầu sau lưng nghe được lời nói của cô liền kéo căng khóe miệng giả quá quá là giả dối nhưng lại khiến cho người ta không thể bắt bè được. làm nhà đầu ông rất trông mong con đến đây ông muốn tố giác với con dạo gần đây. Cái tên tiểu tử lăng ngạo này rất bất thường. Ông còn vốn cho rằng do nó không chịu nổi, còn con không chịu nổi nên con muốn đào hôn. Vừa nghĩ đến việc mất đi đứa cháu dâu khéo léo đáng yêu này, thông minh lanh lợi, đoan trang hiền thục. Trái tim của ông liền gọi tên một tiếng đau quá. Biểu cảm gương mặt của lăng lão ông vô cùng đau đớn, hình như là đau lòng thật sự. Làng ngạo đã quá quen với tính tình của ông nội mình Gân xanh trên chán nhảy lên mấy cái Bị người khác bôi nhọ kiểu này Không ai có thể tiếp nhận được Huống chi Lại là người đàn ông cao ngạo như anh Làm rệ cười khẽ Nắm lấy bàn tay Đang thả lỏng của người bên cạnh Rũ mi mắt xuống Thỏ thẻ Ông nội đừng nói như vậy Khiến cho làm dễ cảm thấy cực kỳ ánh náy Khéo léo đáng yêu Thông minh lanh lợi Còn có đoan trang hiền thục Những lời khen này Một chút xíu cũng không hợp với con Dựa theo lời của ông nội Mà nói ra Thật ra con là một loại phụ nữ Nham hiểm xảo trá Lòng dạ độc ác Kỳ thật thì cũng không giống người bình thường cho lắm Nhưng cũng không phải là quá bình thường Cho nên ngược lại Rất hợp với lăng ngạo bác trai, bác gái cảm thấy như thế nào ạ? Hả? Ba lăng đanh mặt nhìn ánh mắt khiếp người của con trai mình, ánh mắt vô tội của con dâu tương lai cùng với ánh mắt đang trợn lên vì giận dữ của ông cụ. Ông tinh trí sờ đầu, vội quay lại sang hỏi mẹ của lăng ở bên cạnh. Bà nó, bà cảm thấy có phải như vậy hay không? Chồng này, bọn họ đang nhìn ông làm sao tôi biết? Mẹ Lăng cũng dương lên vẻ mặt vô tội Nói đùa Vốn dĩ con dâu bà Là người không dễ chọc vào Hơn nữa còn có con trai bảo bối làm chỗ dựa Lại càng không thể chọc vào Về phần ông cụ Kính lão đắc thọ Cũng không cần phá hủy đi Nét mặt của ông cụ biểu rõ sự đau lòng Làm nhà đầu Có phải con không thích ông nội hay không Thế nào lại đi giúp người ngoài Làm tổn thương tấm lòng của ông già này Lăng ngạo nghiến răng Nghĩ đến vẻ mặt u ám Tươi cười Rốt cuộc Ai mới là người ra ngoài Hẳn là ông nội lên hiểu rõ hơn ai hết Sạc một tiếng Lăng láo ông hơi mất bình tĩnh oán hận nhìn chằm chằm cháu trai quý hóa Suốt ngày cứ đi đối định nghịch với ông Tiểu tử bất hiếu Ban đầu ai còn nhờ ta đi hỏi cưới vợ cho Bây giờ còn định qua cầu rút ván cháu đúng là cái tên tiểu tử thối bất hiếu." Làm dịuềm mỉm cười, một nhà già trẻ lớn bé thật ấm áp, nhưng mà rõ ràng tất cả mọi người đang chung sống một nhà vui vẻ, tại sao lại nuôi dưỡng lên một lăng ngạo lạnh lùng như vậy? Chợt cảm thấy được ánh mắt quán hận đang nhìn mình, không quay đầu lại, cô cũng biết nó đến từ ai. Có phần tự trách mình hôm nay hình như cô ta không được quan tâm cho lắm. Có phải sự hiện diện của mình Đã khiến cho mọi người lơ là Cái cô em chồng tương lai này hay không Hải Linh chỉ hận Không thể nào nhào lên Cào xé gương mặt đang tươi cười kia Nhìn bọn họ đang trò chuyện vui vẻ Còn cô thì lặng lặng một bên Tựa như người ngoài cuộc Chẳng có ai thèm đoái hoài tới Sống lần này tuổi Lần đầu tiên bị đối xử như vậy Ở nhà họ Lăng Ngầm so sánh sự thay đổi trước sau Lòng dạ Hải Linh nhất thời mất thăng bằng Hết trường 59 Hết tập 10 Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại